Hồi thứ 691 Đóng băng Ngay lúc một lão giả trong lòng cả kinh Sinh ra ý muốn thối lui Hàng lập mắt nhìn ngọn hắc sơn kia Trên mặt có chút động tâm Bảo vật kỳ lạ có uy lực kinh người kia Vừa nhìn cũng biết không phải vật mà lão già này có thể luyện chế Hơn phân nửa đây chính là cổ bảo do thượng cổ tu sĩ lưu lại Lấy uy lực lúc trước Thì Hàng Lập tin tưởng cho dù Nguyên Anh hậu kỳ cũng khó có thể cường ngạnh đỡ lấy một kích của ngọn núi này mà bình an vô sự. Nếu bị đánh trúng thì khác gì trời giáng. Nếu có thể thu lấy vật này, nó sẽ bù lại khuyết điểm về lực công kích của bản thân hắn. huống hồ Hàng Lập cũng cảm thấy có hứng thú với kiện ngự phong xa của lão giả này. Sau khi đánh giá một lượt, ánh mắt Hàng Lập khẽ chuyển nhìn chầm chầm về phía lão giả, ánh mắt băng hàng lạnh lẽo.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 Nhưng dưới phong lôi xí lôi độn căn bản hắn không thể sử dụng. Xem thế này thì việc tiêu diệt đối phương cũng không phải là không thể. Hàng lập trong lòng đã quyết không hề chần chờ. Hắn nâng băng hoa lên. Sau khi làm quang lóm ra. Băng hoa nhanh chóng biến hình tan chảy. Hóa thành một bầy hỏa diễm màu lam bằng quả trứng gà. Lơ lưỡng trong bàn tay giữa không trung. Lộ ra một tia khí tức khỉ dị. Tay kia của hàng Lập dùng cự kiếm cùng ngân chung đồng thời điểm chỉ. Theo sau đó hai tiếng sầm rền vang, hai cánh khẽ nhúc nhích, thân hình trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc lại xuất hiện, tay nâng Lam diễm lên, hắn đã tiếp cận cách lão già gần trăm trượng. Cự kiếm cùng ngân chung phóng ra hào quang cực lớn, hóa thành hai đạo ánh sáng hướng tới lão già bay đi. Đang trên đường đột nhiên cử kiếm lại tách ra Lại hóa thành mấy trăm đạo kiếm khí cao hàng thước Bay ra xung quanh khoảng không Khiến lão già bị vây bên trong quần kiếm Thanh quan chớp động không ngừng kiếm khí hung hăng Tấn công hộ thân quan mạc của lão già Ngân chung cũng từng tiếng từng tiếng một phát ra âm ba Vây lấy quan mạc kia chớp lên không giúp Liên tiếp chịu công kích làm cho lão già có chút giật mình Nhưng trong lòng không hề hoảng hốt Trừ Bảo Châu trên đầu lại truyền thêm lượng lớn linh lực, làm quan mạc quanh thân tăng cường thêm, hắn tung ra một đấm. Bắt quyết, Linh Quang lam trên người chớp động, sau đó ly thể bắn ra. Sau một trận xoay chuyển, Linh Quang hóa thành băng thuận bay khắp tứ phía, khéo léo tinh tế, chậm rãi chuyển động, bao bọc lão già bên trong. Sau khi có được băng thuận bảo hộ, lão già mới an tâm, xuất thủ chỉ vào ngọn hắc sơn đằng xa hóa thành một đạo hắc hồng bắn nhanh khắp tả hưởng không ngừng sợ hàng lập đột nhiên hiện thân tiếp cận tiến hành đánh lén thật không hổ là pháp sĩ nguyên anh kỳ kinh nghiệm đối địch thật phong phú tiếng sấm lại vang lên hàng lập đã hiện lên cách lão già mời trượng. cánh tay giơ lên một tảng tơ tâm lớn từ trong tay cuồn phóng ra đúng là phù bảo Thành minh trầm cực kỳ sắc bén Với khoảng cách ngắn như thế Lão già họ mộ căn bản không kịp phản ứng gì Vô số thanh ti liền xuyên thủng quang mạc màu lam Trực tiếp kích khắp tứ phía băng thuẫn Vù vù Tiếng gió thổi lá rụng phát ra bên tai Thanh ti bắn tới băng thuẫn Bạch quang lón ra Trong nháy mắt lại kết thành một cây băng châm trắng tinh trong suốt Đều rơi xuống dưới cả Lão già họ mộ thấy tình hình này Trước kinh sau hỉ Sau đó cười ha ha Há mồm ra Một đám quan trụ màu lam từ trong miệng bắn ra Lập tức bắn nhanh tới hàng lập chỉ cách trong gan tốc Kết quả là tự nhiên hàng lập lón ra ngân quan Lại biến mất không thấy Chỉ trong thời gian trì hoãn này Cự phong đen liền bay trở về trên đỉnh đầu lão già hất đè lên đầu Thật không thể xem thường Lão già cũng không trì hoãn liên tung ra một đạo pháp quyết đánh lên phía trên. Nhất thời ngọn núi bị rung lên một trận. Từ trong đó phóng ra một tảng quang hoa lớn. Lấy lão già làm trung tâm. Mấy trăm kiếm quang màu xanh cùng cựu trùng bạc đồng thời bao bọc lấy bên trong. Vốn là công kiếp mấy bảo vật này, lập tức bị bẻ gãy, lập tức chậm lại, uy lực đại giảm. Trên người lão già quang mạc chết lên kịch liệt, lại yên tâm thêm mấy phần.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 Lão già họ một không hề lộ dấu hiệu Đợi đến khi hàng lập cùng phong lôi xí hiện ra sau lương Hắn cảm thấy sự thể không ẩn Quyết định chạy trốn Không thể dây dưa thêm nữa Vừa thấy ngự phong sa kích phát thành công Lão già tung người hóa thành một đạo trường hồng Chớp động vài cái Đã xuất hiện phi kiếm ngăn cản Trực tiếp tấn công về phía ngự phong sa đang chạy trốn Ngoài tốc độ cực nhanh tựa như trong nháy mắt hiện ra Quan hoa lón ra Lão già đã bình yên ngồi trong ngự phong xa Trong lòng hắn đã hơi buông lỏng Còn đang định thu hồi bảo châu cùng ngọn hắc sơn Thì từ ngự phong xa bỗng truyền đến âm thanh sét đánh ầm ầm Điện hồ lóm lên Thân ảnh hàng lập bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này A Lão gia thất kinh Đang lúc định hành động thì cánh tay hàng lập lại đột nhiên bắt lại Một tia kiền lam băng diễm như tia chớp đâm thẳng vào lão già. Lão già bị dò đến nhảy dựng. Nhưng ngoài băng thuẫn lơ lưỡng quan thân. Thông linh tự động hộ chủ. Bạch quan tự động che trước mặt lão già. Một chút băng thuẫn lại hiện ra nơi bàn tay. Lão già họ mộ thấy vậy trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Đối phương cũng dùng tin băng thuẫn công kiếp hắn. Đây chẳng phải là muốn chết sao. Tiếp theo đó cánh tay đối phương Đã bị khí cực hàng đóng băng hủy diệt phanh Một tiếng nổ lớn truyền ra Bạch Quang cùng Lam Quang đồng thời phát sáng Lão già rùng mình Chỉ cảm thấy hoa mắt Trước ngực lạnh léo Đã bị một ngọn lam sắc hỏa diễm hủy dị vây trước ngực Có vẻ mềm mại vô cùng Lão già trong lòng hoảng sợ Chưa kịp lên tiếng Chỉ nghe một tiếng tinh Một tiếng Lam băng hủy dị từ năm ngón tay hàng lập phóng nhanh ra Hô hấp căng căng Hơn phân nửa thân thể hắn đầy tảng băng Trong nháy mắt toàn thân đều bị đóng băng Nét mặt lão già cực kỳ sợ hãi Bất đắc dĩ Vội vàng điều động trăm năm khổ tu đang dương chi hỏa Thả ra một đầu lâu hoàng hỏa chói mắt bạch mang Để ngăn cản hàng băng đang lan tràn Nhất thời cùng Lam băng rằng co trong lúc này Hàng lập thấy vậy, liền cười lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên vung lên. Một đạo kiếm khí màu xanh đột nhiên hiện ra, hung hăng chạm phiếu trên đầu lão già. Nhất thời bạch mang run rẩy một trận. Làm lam băng chiếm thượng phong lớn. Xâm chiếm lấy non nửa cái đầu. Đem lộ miệng cũng lỗi mũi lão già cũng đều đóng băng trong ngoài. Lão già hỏi một thấy vậy. Từ nửa khuôn mặt còn lại lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng theo sau đó là tia tàn nhẫn chợt lón lên trong mắt Thiên linh các âm thanh một tiếng lớn Phịt một tiếng Nguyên anh của lão giả hiện lên phía trên đầu hắn Sắc mặt hàng lập trầm xuống Không tưởng được há hốt mồm Một đạo kim hồ hung hăng hướng Nguyên anh phóng đi Nhưng Nguyên anh của lão già sau khi hiện ra Căn bản không hề có chút trì hoãn Mà lam mang chói mắt hiện lên Khoảng khắc biến mất không thấy Kim hình cung bắn tới không thành. Khi mà hàng lập ngưng thần quan sát khắp nơi. Nguyên Anh kia đã cách xa cả trăm trượng. Tiếp theo lại không một điểm chần chờ. Lam quan lại hiện ra. Lại biến mất không thấy. Lúc này đây, Bảo Châu đang ở nơi này. Sau một trận rung rẩy cũng biến mất không thấy. Khi xuất hiện lại thì Bảo Chây đã bị Nguyên Anh lão ra thu vào trong áo. Nguyên Anh dùng ánh mắt cực kỳ oán độc liếc hàng lập. Không nói lời gì thân hình chập ẩn chật hiện. Không lâu sau biến thành một điểm sáng. Đã bay xa phía chân trời. Tiếp theo không thế dừng lại sử dụng pháp thuật. Trực tiếp ngự khí bảo châu. Bay qua bầu trời. Không lâu sau đã không còn thấy bóng dáng. Còn hàng lập lạnh lùng nhìn nguyên anh đối phương chạy trốn. Hắn đấm vào thân xác lão ra. Đang đứng im không nhút nhích Dù hắn có thần thông của phong lôi xí. Cũng không thể bằng lôi động chi thuật Chỉ là một người chạy trốn Một người đuổi Chứ không thể bắt đối phương Cho nên một khi Nguyên Anh đối phương không thể một kiếp giết chết Hắn cũng không cần phải ra tay lần thứ hai Hôm nay Chứng kiến Nguyên Anh lão già trốn chạy vô ảnh vô tung Hàng lập sắc mặt không chút thay đổi Quả đấm nắm lại Đám vào thân thể lão già đang bị đóng băng Lập tức vỡ vụn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 Hàng lập thần sắc không thay đổi vẫy tay trên không một cái. Túi trữ vật liền bị hút vào trong tay. Sau đó không chần chờ thần thức liền đảo qua. Kết quả, hàng lập thất vọng. Bên trong trừ có mười mấy khối linh thạch vật trung còn lại đều là một ít bình thường nguyên liệu luyện khí cùng vài bình đang dược mà thôi. Mà mấy loại dược bình này, hàng lập mở bình ra xem chỉ đều là một ít loại đang dược tầm thường. Đường đường là một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ mà trên người chẳng có bao nhiêu thứ tốt, mà hắn hy vọng nhất là được chứng kiến một vài cái ngọc giảng của Nguyên Anh tu sĩ. Nhưng trong túi trữ vật thì đến một cái cũng không. Điều này làm cho hàng lập cảm thấy kỳ quái, khẽ thở dài một tiếng, vốn còn muốn thu được một ít linh thuật pháp quyết, xem xem rốt cuộc có thể trong nháy mắt phóng ra pháp thuật quy lực lớn hay không. Hôm nay xem ra trong khoảng thời gian ngắn thì vẫn chưa có khả năng. Đem túi trữ vật tiện tay thu hồi. Hàng lập vừa nhức tay bỗng nhiên ánh mắt bắt đầu như ngọn lửa nhìn chầm chầm vào ngọn núi phía xa. Mặc dù bảo khố này nguyên là của lão giả họ một nguyên anh đã suốt khiếu chạy thoát. Nhưng ngọn núi màu đen vẫn chưa mất. Mặt ngoài linh quan chớp động không ngừng. Hàng lập hai tròng mắt hiếp lại hướng về phía này trong bão khố nhẹ nhàng vậy. Cổ bảo vô chủ lập tức quen hoa lón ra. Nhanh chóng thu nhỏ lại. Thẳng hướng hàng lập bay vụt đến. Đến khi bay vào tay hàng lập lại một lần nữa thu nhỏ lại thành một ngọn núi nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Hàng lập tò mò xem ngọn núi nhỏ trên tay. Cũng không quá nặng sau đó nắm lấy cổ bảo. Lật qua lật lại nhìn kỹ càng. Kết quả tại dưới đáy hắt sắc tiểu sơn. Có khắc ba chữ nhỏ màu vàng kim nhạt. Thiên trọng phong, hàng lập không khỏi lầm bầm đọc theo trong mắt toát ra vẻ hài lòng. Đem ngọn núi thu lấy, hàng lập liếc mắt nhìn lại ngự phong xa một cái cũng thu hồi luôn. Nhìn theo hướng nguyên anh lão giả biến mất một vài lần hàng lập cúi đầu ngẫm lại phương hướng một lúc rồi mới hướng một bên phá không bay đi. Lát sau, thân ảnh hàng lập liền biến mất khỏi không trung, không còn thấy tung tức. Chỉ còn đồi núi và cây cỏ không có một bóng dáng người, nhìn cực kỳ yên tĩnh. Nhưng không bao lâu sau, phía chân trời Thanh Quang chớp động, một đạo cầu vòng từ xa bay vụt đến. Giây lát sau, đạo Thanh Hồng đến bầu trời phía trên ngọn núi. Sau khi xoay quanh một vòng, Thanh Quang thu liễm. Hiện ra thân ảnh hàng lập trên bầu trời. Hai mắt hắn chăm chú nhìn phía dưới. Lông mày nhướng lên, rồi đột nhiên vung tay lên. Từ bàn tay bắn ra mấy đạo Thanh Quang. Tốc độ cực nhanh bắn thẳng đến chỗ dưới một gò nối. Kết quả tại khoảng cách ngoài gò nối hai ba mươi thanh quan bị biến mất. Một tầm ánh sáng trắng mờ mờ tự như chiếc lồng đang bao phủ phía dưới. Mà bên trong màn hào quan đang có bốn người ngửa đầu nhìn lên. Trên mặt cũng thẳng nhiên tươi cười. Đúng là nam lũng hầu, bạch sam lão giả, lão phụ nhân cùng hán tử mặt ngâm đen. Ha <cười> ha! Hàng đạo hữu có thể an toàn đến thật sự là chuyện may mắn Nam lũng hầu thẳng nhiên cười nói Sau đó vung tay lên tức thì màn hào quang bỗng nhiên biến mất Ồ, mấy vị đạo hữu khác còn chưa tới sao Hàng lập mỉm cười trả lời không khách khí từ từ hạ xuống trước mặt bốn người Mấy vị đạo hữu khác sợ rằng không dễ thoát thân Khi chúng ta chia nhau bỏ chạy Vương đạo hữu cùng vương đạo hữu phía sau đều có pháp sĩ đuổi theo Muốn thoát khỏi truy binh sợ rằng không phải là điều đơn giản, hán tử ngâm đen lắc đầu, bình tĩnh nói. Bất quát, đạo hữu càng làm cho bản hầu giật mình. Ta nếu không nhìn lầm thì hình như tên mộ lan kia cưỡi ngự phong xa đuổi theo đạo hữu. Ha <cười> ha, lấy ngự phong sa độn túc kinh người. Mà đạo hữu lại cũng có thể dễ dàng thoát thân. Xem ra ta lần này thật đúng là không có tìm lầm người. Nam lũng hầu nhìn như thật cao hướng nói. Nhưng hàng lập nghe mà khẽ nhếch môi, mơ hồ nghe từ trong những lời, đối phương đúng đang có ý kinh nghi chính mình Không có gì Hàng mộ không có gì tài giỏi Nhưng đối với độn thuật thì cũng có chút tài mọn Hàng lập sắc mặt thông dong nhưng trong miệng hàm hồ trả lời Thấy hàng lập không muốn nói chính mình trải qua thoát thân như thế nào Nam lũng hầu cũng không có truy vấn nữa Trừ bạch sam lão giả ra, lão phụ nhân cùng mặt đen hán tử cũng cảm thấy hứng thú sen miệng trò chuyện. Nhớ kỹ lần trước cùng pháp sĩ địa đại chiến. Duy trì liên tục hơn 10 năm lần này trải qua nhiều năm. Lúc này đây không biết còn có thể kéo dài đến khi nào. Nhưng trong lúc này, thiên nam chánh ma lưỡng đạo cùng thiên đạo minh của hàng huynh khẳng định muốn phái người tham chiến rồi. Mà lấy địa vị lạc vân tôn tại thiên đạo minh khẳng định sẽ yêu cầu một gã nguyên anh kỳ trưởng lão trợ chiến. Nói không chừng, hàng đạo hữu còn có cơ hội trở lại mộ lan thảo nguyên một chuyến rồi. Nam lũng hầu vừa cười vừa nói. Thật ra trừ ba thế lực lớn phái người xuất lực hiệp trợ cưỡng quốc minh. Còn lại có một chút tán tu tự nguyện đến đây ngăn cản pháp sĩ. Trong đó cũng có ít hảo thủ. Mộ lan nhân sợ rằng rất khó chiếm được tiện nghi. Lão phụ nhân gật đầu, thấp giọng nói. Bất quá ta cảm thấy kỳ quái chính là. Đối phương biết rõ chúng ta thiên nam gồm nhiều thế lực. Một khi liên thủ thì mộ lan nhân bây giờ căng bản là không đáng nói. Nếu không lần trước đại chiến đã sớm đánh một trận long trời lở đất. Nếu chủ động khơi màu đại chiến chính là thiếu suy nghĩ. Lần trước khi đối phương đột nhiên có viện quân đến mới dám tin tưởng tăng cường triển khai công kiếp. Lần này chẳng lẽ vừa có thêm đại bộ lạc mới tăng viện thêm Hán tử mặt đen bộ mặt căng thẳng dự đoán nói Điều này không phải không có khả năng, bất quát Ngay lúc mấy người cùng nghị luận Thời gian bất tri bất giác trôi qua rất nhiều Đột nhiên, Nam Lũng Hầu đang nói bỗng nhiên có tiếng nói xen vào Ngẫm đầu nhìn về phía xa xa Mấy người khác cũng nhìn lại Nét mặt có chút chút ngưng trọng Nơi này vẫn là mộ lan thảo nguyên Không phải chỉ có bọn hắn là tu sĩ phân tán ở đây tập hợp Cũng rất có thể là có pháp sĩ đi ngang qua nơi này Chỉ thấy từ xa xa trên bầu trời quan hoa chết động Một đạo hắc quan Hai đạo huyết đoàn thẳng hướng nơi này bay vụt đến Nam lũng hầu ngóng nhìn trong chốc lát sau đó tự thần sắc trở lại bình thường Không có việc gì là vương đạo hữu cùng hai vạn bối của hắn Nam lũng hầu nhãn miệng cười nói Những người khác vừa nghe lời ấy cũng sắc mặt trầm tĩnh lại. Quả nhiên qua một lát sau, vài đạo quan hoa bay đến gần, thật sự là Vương Thiên Cổ và Vương Thiền ba người. Lúc này đây, Nam Lũng Hầu không có chần chờ nữa trực tiếp bỏ đi cấm chế trên không trung. Đám người Vương Thiên Cổ hạ xuống chỗ đám người hàng lập trên gò nối. Ồ, hàng đạo hữu dĩ nhiên so với ta tới còn muốn sớm hơn, thật sự là ngoài ý muốn của Vương Mổ. Vương Thiên Cổ vừa thấy Hàn Lập cũng đứng cùng mấy người, nét mặt lộ một tia kinh ngạc nói, vẻ ngoài ý muốn. Xem ra vị hữu linh môn tu sĩ này cũng nhìn thấy ngự phong xa đuổi theo Hàn Lập. Nói không chừng lúc ấy lại còn nhìn có chút hả hê. May mắn mà thôi. Nhưng thật ra Vương Đạo Hữu mang theo hai gã hậu bối. Còn có thể chưa bị rụng sợi lông tóc nào. Điều này mới làm cho tại hạ bội phục vô cùng. Hàng lập ánh mắt đảo qua hai người vương thiền đang đứng bên cạnh vương thiên cổ. Không nhanh không chậm trả lời. Bộ dáng rất có mục tiêu thêm ý. Hắc hắc! Pháp sĩ đuổi theo ba người vương mộ, độn tốc cũng không nhanh lắm. Ta cùng hai vị vạn bối liên thủ thi triển bí pháp độn thuật của môn phái. Rất dễ dàng bỏ xa đối phương. Làm sao có thể cùng so sánh với pháp sĩ khống chế ngự phong xa được? Vương thiên cổ lơ đỉnh trả lời. Hàng lập nghe lời này trong lòng cười lạnh một tiếng, đang định nói cái gì, đột nhiên biến sắc, ngậm miệng không nói. Ồ, vưu đạo hữu cũng tới. Xem ra chúng ta vẫn khí thật không sai cũng bình yên chạy đến nơi đây. Lúc trước ta còn đang suy nghĩ. Nếu lúc phá cấm chế đột nhiên ít một hai người trợ lực nói. Không biết có thể bài trừ cấm chế được hay không nữa. Nam lũng hầu lần nữa ngẫm đầu nhìn lên phía bầu trời, vẽ mặt sắc mặt vui mừng nói.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 Chỉ thấy xa xa phía chân trời Quả thật có một đạo bạch hồng Cúng quyết lao tới Phía sau là một luộc Một hồng Hai đạo ánh sáng đuổi sát nút Trong nháy mắt chúng nó đã tới ngay Vị trí đám người nam lũng hầu trên gò đất Hồi thứ 693 Nam lũng hầu thần đột nhiên trở Kinh sợ thối lui Xem ra vưu đạo hữu gặp phải phiền toái rồi Bất quá chỉ có hai gã pháp sĩ xuất hiện mà thôi Sao mọi người không nhất tề xuất thủ Nam lũng hậu quyết đoán nói sau đó thân hình hóa thành một đoàn kim mang bay vọt lên Mọi người còn lại đều liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cũng không có dị nghị gì nhất loạt hiện thân Nhất thời tám đạo quan hoa màu sắc khác nhau từ gò núi bay lên vội vàng bay về phía trước mặt nên đón đạo Bạch Hồng Quang mang đang chạy trốn đạo Bạch Hồng Quang nguyên vốn là đang chạy đến nơi này vừa thấy tình cảnh này độn túc lập tức nhanh hơn ba phần Trong nháy mắt đã tới ngay trước mặt đám người hàng lập quan hòa thu liễm lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của tu sĩ họ vương Sắc mặt có chút trắng bịch, xem ra có chút bộ dáng tổn thương và tức giận Đa tại chư vị đạo hữu tới tiếp ứng vương mổ cảm kích vô cùng Tu sĩ mặt lạnh hai tay liền ôm quyền trên mặt thần sắc lo âu biến mất cảm kích nói Đâu có gì Đạo hữu không sao chứ Bất quá tại sao lại có hai gã pháp sĩ tuy tìm đạo hữu Ta nhớ kỹ hình như vốn chỉ có một người Nam lũng hầu đồng dạng dừng độn quan Thân hình hiện ra phiêu phù trên không trung Nhìn quan tâm hỏi Không việc gì Chỉ bất quá ta cùng một gã tranh đấu hơn nửa ngày Thì đối phương lại có trợ thủ Ta chỉ còn cách bỏ chạy hai ngày hai đêm Nguyên khí heo tổn một phần Tu sĩ mặt lạnh cười khổ có chút bất đắc dĩ nói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 trì hoãn nửa ngày. Các ngươi cho bọn ta đều là bùn đất hay sao?" Nam Lũng Hầu giận quá cười rộ lên. Cùng lúc đó trên người hắn kim quang chói mắt, làm cho người ta cơ hồ không dám nhìn thẳng. "Có lẽ không thể nhưng cũng phải làm. Các ngươi nhiều tu sĩ cấp cao như vậy đến Mộ Lan Thảo Nguyên, ta thân là chủ nhân chung quy tốt hay xấu cũng phải chiêu đãi một phen." Áo lục pháp sĩ mặt không chút thay đổi nói, "Hừ, xem ra hai người ngươi chưa thấy quan tài thì chưa rơi lệ. Vân Huyên động thủ đi. Nam lũng hầu sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn Bạch Sam lão giả thản nhiên nói. Nhưng Bạch Sam lão giả nghe vậy thì trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nguyên vốn định trước khi làm chánh sự nên ít tiêu hao pháp luật nhưng cũng không có thể để cho hai người này đi theo sau chúng ta mãi. Cũng chỉ có thể động thủ. Lão giả than nhẹ một tiếng nói.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 Đám người hàng lập cũng không nói gì mà đề khởi pháp lực thân hình chậm rãi tiến về phía trước. Đang lúc này, bầu trời xa xa sau lưng hai người đối diện đột nhiên hồng quang chớp động. Tiếp theo một đạo hỏa quang từ xa bay vụt đến. Đám người nam lũng hầu đang muốn động thủ chật ngẩn ra, động tác trên tay không khỏi tạm dừng lại. Hai gã pháp sĩ này tự nhiên cũng phát hiện dị trạng phía sau nhưng ma quang pháp sĩ thần sắc như thường nhìn hỏa quang nọ ngắt tay. Kết quả, Hồng Quang dừng lại trên đỉnh đầu sau khi xoay quanh một cái thì vững vàng rơi vào trong tay. Sau đó bạo vỡ ra lộ ra một đoàn hỏa diễm trong lòng bàn tay người này hung hung bút cháy. Đây đúng là truyền âm phù không biết từ nơi nào bay đến. Ma quan Pháp sĩ chỉ dùng thần thức xem lướt qua một chút thì kinh hô lên. Cho dù cách xa khoảng trăm trượng nhưng đám người nam lũng hầu đều có thể rõ ràng chứng kiến nét mặt đầy vẻ kinh ngạc. Người này đột nhiên quay đầu, môi khẽ nhúc nhất hướng áo lục pháp sĩ một bên truyền âm. Pháp sĩ diện một dữ tợn nọ chỉ nghe vài câu thì mặt biến sắc đồng dạng thấp rộng hơn một tiếng. Sau đó này hai người cẩn thận nhìn chúng tu sĩ vài lần ánh mắt cuối cùng lại rơi vào trên người hàng lập sắc mặt ngưng trọng. Hàng lập thần sắc như thường trong lòng hơi lo lắng nhưng lại mơ hồ đoán ra được cái gì. Hơn phân nữa là có liên quan đến lão giả họ một bị mình đánh trọng thương chỉ có nguyên anh chạy trốn được. Hai người này chẳng lẽ cùng lão giả nọ có quan hệ gì? Hàng lập bất động thanh sắc suy nghĩ nhưng hai pháp sĩ lại hung hăng nhìn hàng lập. Sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái thì hai người trên mặt lộ vẽ trần chừ Sau khi thấp giọng truyền âm một hai câu. Trên hai người này quen hoa nhất khởi không nói gì hóa thành hồng lục hai đạo trường hồng phi độn quay về. Điều này làm cho đám người Nam lũng hầu sững sốt nhưng sau khi do dự một lúc thì cũng không ai đuổi theo. Kết quả trong chết mắt, hai người nọ hóa thành hai cái quan điểm biến mất phía cuối chân trời. Hàng đạo hữu, hai người nọ tự hồ đối với ngươi rất để ý. Ngươi trước kia có nhận ra hai gã pháp sĩ này sao? Vương Thiên Cổ nửa cười nửa không đứng một bên không biết có ý gì đột nhiên hỏi. Không nhận ra. Tại hạ lần đầu tiên đến mộ Lan Thảo Nguyên. Như thế nào nhận ra hai người này Hàng lập không chút do dự trả lời Ánh mắt bình tĩnh Nam lũng hầu nghe lời này Nhăn mày nhăn mặt nhưng lập tức giảng ra Tốt mặc kệ hai gã pháp sĩ nọ có chuyện gì xảy ra Chúng ta hay là nên rời nơi này đi Nhanh giải khai cấm chế để bắt được bảo vật Nơi này là địa phương của mộ lăng nhân Chúng ta không nên ở lại lâu Nam Lũng Hầu không có đem chuyện vừa rồi ra hỏi rõ ngược lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Vương Thiên Cổ thấy Nam Lũng Hầu nói như thế, lập tức ngậm miệng không nói gì thêm. Mấy người khác mặc dù cũng có chút khó hiểu, nhưng cũng không nói thêm gì. Dù sao xem ra hai gã pháp sĩ nọ hình như cùng hàng lập kết thành cường oán, bọn họ cũng chẳng muốn xen vào việc riêng của người khác. Vì vậy, Nam Lũng Hầu cùng Bạch Sam Lão giả dẫn đầu mấy người hóa thành vài đạo độn quan, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi đây. Dọc theo bên bờ thảo nguyên hướng về hướng Tây mọi người thấy trước mặt hiện ra một thạch sơn trụi lũi cao hơn trăm trượng cao nhưng tuyệt nhiên không có một ngọn cỏ. Đó là một cự đại sơn thạch. Nhìn thấy ngọn núi này bọn người hàng lập trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ thượng nhân động phủ ở ngay trong sơn thạch bình thường này? Nơi này linh khí thiếu thốn nếu không phải Nam Lũng Hầu dẫn đường thì bọn họ thật đúng là không thể tìm được nơi đây. Tốt, chính là nơi này. Ta cùng Vân Đạo Hữu, trước tiên sẽ mở ra ngoại tầm cấm chế. Mấy vị Đạo Hữu theo sau, Nam Lũng Hầu ngưng trọng nhìn hàng lập mấy người dặn dò sau đó cùng Bạch Sam lão giả sóng vai tiến về phía trước từng bước. Đối mặt với Sơn thạch này rồi đều móc từ trong áo ra một tiểu kìa. Hai mặt tiểu kỳ rộng cỡ vài thốn. Một cái lục quan lập lòi trong suốt dị thường. Một cái màu vàng ẩn hiện phù văn di chuyển. Vừa nhìn cũng biết không phải vật tầm thường. Chứng kiến cử động của nam lũng hầu, đám người hàng lập không khỏi nín thở ngưng thần nhìn kỹ hai người làm phép. Chỉ thấy hai người niệm chú lẩm bẩm. Tiếng chú ngữ trầm thấp không nhanh không chậm từ miệng hai người phát ra liên miên. Đồng thời hai thanh tiểu kỳ cũng bắt đầu lón sáng rồi dần dần rung rẩy tự đứng lên tự hồ muốn rời tay bay đi. Đây, cơ hồ đồng thời trong tiếp tắc, nam lũng hầu cùng bạch sam lão giả đều buông tay, tiểu kỳ rời tay bắn ra. Sau khi quang hoa chợt lón lên tiểu kỳ nhanh như chớp chui vào núi đá mất tung mất tiếp. Một lát sau, hết thảy như thường, không có động tĩnh gì. Đám người hàng lập trên mặt không hẹn mà cùng dâng lên một tia nghi hoặc. Lão phụ nhân nọ thì ho nhẹ một tiếng đang muốn mở miệng muốn hỏi thì mặt đất dưới chân đột nhiên rung động trùng trùng. Làm cho đại bộ phận mọi người thân hình rung lên thiếu chút nữa là không thể đứng thẳng được. Nhưng màn kế tiếp lại làm cho sắc mặt hàng lập khẽ biến trong lòng cả kia.